Chương、10. dù sao cũng đã là cuối mùa thu bên trong áo đồng phục của anh vẫn chỉ mặc thêm cái áo thun mỏng kia t r ú c tinh sao trong lòng cảm thán con người này hình như không biết sợ lạnh khóe mắt cong cong ừ hẹn gặp lại thiếu niên xoay người bóng dáng cao gầy lưu loát rời đi lê tây tây quay đầu nhìn thoáng qua nhỏ giọng nói thật ra nếu như giang đồ không âm u như vậy điều kiện trong nhà tốt một chút bỏ mắt kính ra cậu ấy cũng tính là một nam thần vừa có diện mạo vừa có khí chất đấy chứ chúc tinh sao nhớ tới khi giang đồ không mang mắt kính đáy mắt đen nhánh khí chất của anh và lục tễ từ trong ra ngoài đều không giống nhau nhưng quả thật mị lực cũng rất thu hút nữ sinh không phải có rất nhiều nữ sinh cũng nói anh trông đẹp trai hay sao cô quay đầu liếc lê tây tây cậu thích mẫu hình như giang đồ hả lê tây tây nét mặt tràn đầy ý cười thế nhưng dạng nam sinh như giang đồ vừa hoang dã vừa khó nắm bắt tớ không khống chế được chúc tinh dào trợn mắt được lắm giang đồ chính thức được gia nhập hiệp hội yêu cái đẹp của lê tây tây rồi thuộc hệ đẹp trai lê tây tây lại nói hơn nữa ở bên cạnh cậu ấy chắc hẳn là sẽ khó lắm cậu xem có không ít nữ sinh đều khen cậu ấy đẹp trai đúng không nhưng đã thấy nữ sinh nào theo đuổi cậu ấy chưa hoặc là có nữ sinh nào thân thiết với cậu ấy hay không t r ú c tinh dào suy nghĩ nói cậu ấy có một thanh mai quan hệ hình như khá tốt quá、wow, thật hay giả vậy câu nói bé thôi t r ú c tinh sao cảm thấy đây là chuyện của sang đồ không nên để người khác nghe thấy cô vội che miệng lê tây tây lại vừa nhắc mắt liền thấy lục tễ dựa trên lan can hành lang nhìn qua động tác chợt dừng lại cô buông tay giữ chặt lê tây tây hai người cùng nhau đi tới lục tễ thật sự rất khẩn trương thời điểm anh nhìn từ cặp sách của trúc tinh g i a o chuyển đến phong thư kia trong lòng đột nhiên trùng xuống loáng thoáng đoán ra được sự tình rồi anh cúi đầu nhìn thoáng qua phong thư không nhận liếc lê tây tây một cái hướng tới trúc tinh g i a o mà nói nếu cậu đã đi xem rồi thì có thể tặng lại bạn bè hoặc ai cũng được lê tây tây vội trả lời h ồ m quốc khánh tớ và tinh tinh đã xem tiết mục này rồi hơn nữa loại vé này cũng phải hơn hai đồng lấy không cũng không hay cho lắm chu nguyên không tin được lục tễ sẽ bị cự tuyệt sửng sốt một chút mới n h ị n không được giúp huỳnh đệ nói chuyện dù sao cũng đã tặng rồi các cậu trả lại có phải là quá vả mặt không nếu hai cậu không cần có thể đem tặng người khác mà chúc tinh dao gật đầu muốn giải thích lục tễ lại nhìn về phía cô khóe miệng hơi cong lên như vậy đi sang năm khi cậu mở tiết mục trình diễn xê lô có thể giữ lại cho tớ vài vé được chứ chúc tinh dao sửng sốt nghĩ ngợi một lát gật đầu dõng dạc đáp được màn đêm cuối mùa thu tới rất là nhanh thứ sáu mọi người rời đi cũng đặc biệt nhanh tan học không đến m ộ ư ơ i phút đã vơi đi hơn phân nửa sân trường ô n ào náo động dần tan đi bánh xe thời gian tốc biến xoay chuyển thoáng chốc đưa không gian trở nên h ư u quạnh giang đồ đứng ở dưới một gốc cây khô cạnh thư viện quay đầu lại nhìn thoáng qua hành lang dãy phòng học chân dẫm lên một đống lá khô bỏ đi hai tấm vé kia t r ú c tinh giao cho lê tây tây lê tây tây nói cô muốn đem bán cho bọn đầu cơ t r ú c tinh giao xấu hổ một trận t ù y mặc cô xử lý buổi chiều thứ bảy t r ú c tinh giao tới phòng luyện tập đàn xe lô đến sáu giờ mấy thành viên ban nhạc hợp tác với cô đều đã trở về hoặc là đi ăn cơm có một chị bạn hỏi Tinh Tinh, đi không em cô vừa chia tay xong chị bạn học di động liền vang lên chúc vân bình đang dự tiệc nói không thể tới đón cô được phải cho tài xế đến đón cô có lẽ bây giờ đã chờ ở dưới lầu rồi t r ú c t ì n h sao bĩu môi không vui trả lời vâng mẹ đã không rảnh bà cũng càng ngày càng vội còn sắp sửa trở thành một đứa trẻ bơ vơ không nơi nương tựa rồi t r ú c vân bình cười xin lỗi được rồi chờ con thi giữa học kỳ xong chúng ta lại cùng nhau đi ra ngoài ăn một bữa linh đình bây giờ con về sớm một chút đi kêu dì trương nấu cơm cho con ăn buổi tối tập trung ôn tập cho tốt nhé Cúp điện thoại, Trúc khoác cuối có đặc chợ cùng cụ mắc điện đàn đi điểm đầu đêm đi đầu thoại, Tinh Giao dài, Thời biệt kia nhiều tài dài nói. nặng nề xuống. tuần thường Bên quán ăn khuya, xe mắc ở lộ đi không thông. Lão Lưu, tài xế, thở kẹt Tây. rất hẻm Hà khuya, thở bao sao Lão quay ở mở ở là xe xe, xe lô lộ Lưu sẽ xế Tiểu thư, di đường đoạn này chúc u y ể tinh giao hạ cửa sổ xe xuống một chút ngửi thấy từng đợt hương thơm từ chợ đêm bay tới lại càng cảm thấy đói bụng gần đó có một nhà hàng miến vịt thết canh khá ngon trước đây cô cùng đinh du đã từng đi ăn vài lần cho cháu xuống xe ở đây một lát nói với lão lư u một tiếng chúc t ì n h sao liền xuống xe đi về phía trước thêm mấy chục mét cô mới phát hiện ra không phải là đụng xe là có chiếc xe va vào sạp hàng của một người bán hàng rong vì đòi bồi thường mà ầm ĩ lên người bán hàng rong hung dữ quát mắng chặn không cho xe đi gây ra tắc đường may sao cô xuống xe nếu không、ừ. sẽ phải đợi không biết cho đến khi nào chúc t i n h sao bị mù đường có thể do chính là đi đâu cũng ngồi trên xe ô tô chợp mắt một lát liền đến nơi cô đi vòng quanh một cửa hàng hơi hướng cổ xưa gần nửa giờ vẫn không thể tìm được nhà hàng kia cô vừa mệt vừa đói đứng dưới đèn đường mờ nhạt trước lối o ặ t nhíu mày cả người tỏa ra một cảm xúc mê man nản lòng mấy ngày trước giang cẩm huy thắng tiền g i a n g đồ khinh thường không nhận giang lộ lại nhân cơ hội lấy được không ít tiền tiêu vặt số tiền đó đa phần đều bị cậu bé tiêu vào tiệm nét anh vừa mở cửa ra liền thấy một bóng sáng nho nhỏ gầy gầy ở ghế dựa náo nhiệt một tận r cùng người khác thi đấu chủ tiệm nét vừa nhìn thấy g i a n g đồ đã sợ hãi chạy như bay ra quầy chuẩn bị sách giang lộ lên giang đồ liền giơ tay ngăn cản anh bước qua đứng ở đằng sau ghế dựa mà nhìn chằm chằm màn hình anh không hiểu mấy trò chơi này hấp dẫn tiểu quỷ giang lộ ở điểm nào giang lộ bùm bùm đập bàn phím lại liều mạng ấn còn chuột cậu nhóc lớn hơn khoảng ba bốn tuổi bên cạnh thò lại gần ghé bên tai cậu bé nói em quay đầu lại đi giang lộ vừa quay đầu lại tiếp h chút nữa bị dọa mềm nhũng. Giang đồ thoáng nhìn trên máy. Hiện thời phút, không xách Anh, phút i Giang gian còn giữ lại tiếp người Giang vội ế u kêu. còn cảm xúc. Trực tiếp xách người lên. Giang lộ vội kêu, anh, còn trên mặt t nữa lên. nữa Đừng lãng dọa của bị mềm máy. mà. em. đồ lộ phí theo cậu bé đã bị người sau lưng ném qua một bên giang đồ ngồi xuống giang lộ vẻ mặt âm u mù mịt nhìn anh lại hỏi anh anh muốn làm cái gì nhà họ không có máy tính cũng không có tiền mua giang đồ cũng rất ít khi lên mạng anh click mở trang web tìm giao diện ngón tay dừng tên r bàn phí m một lát tìm kiếm vài thứ vâng giang lộ không có hứng thú nhìn xem anh tra cái gì tiến đến bên cạnh xem màn hình của người khác giang đồ gõ lên thanh tìm kiếm hội diễn tấu đàn xe lô thành phố giang thành hiện ra không ít giao diện anh click vào một cái hội diễn tấu của ban nhạc trần lam ở giang thành vào bảy h ba mươi thứ bảy cũng vừa lúc hết thời gian m ộ ư ơ i phút vừa vặn bảy h ba mươi máy tính tiệm nét tự động đóng màn hình giang đồ sách theo em trai không bao giờ bớt lo còn nhảy nhót lung tung ra khỏi tiệm nét giang lộ ồn ào anh em muốn đi ăn miếng vịt tiết canh em tự có tiền đấy nhé lấy từ trong túi ma bài bạc kia ra ma bài bạc kia chính là đang nói đến ba ba đáng kính của họ cả nhà đã phần cơm cho em rồi giang đồ nắm lấy cổ áo của cậu bé thoáng nhịn quanh bước chân bỗng nhiên dừng lại khi quay đầu cả người đều cứng đờ có chút không thể tưởng tượng được đèn đường ôm lấy thân ảnh thiếu nữ tinh tế bỗng nhiên quay đầu lại tóc dài mềm mại rũ trên vai khuôn mặt tăng nõn cả khuôn mặt lẫn hình sáng nhu hòa xinh đẹp đôi mắt đèn nhánh trong nháy mắt sáng vừng lên giống như ánh sao trời chúc tinh dao vốn dĩ chuẩn bị quay trở về thấy anh vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ hô to giang đồ một khác kia giang đồ cảm giác đáy lòng giống như có thứ gì khô rồi lại tái đã chết lại sống chớp chớp mắt vài cái cô đã tới trước mặt anh vui mừng nói gặp được cậu thật là tốt quá giang đồ rũ mắt nhìn thiếu nữ tươi cười sán lạn trước mặt thấp giọng nghi hoặc chúc tinh g i a o đúng vậy gặp được cậu thật tốt quá giống như đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô t r ú c tinh giao không để ý thanh âm khác thường của anh vui vẻ tươi cười, cười thật tốt quá tớ bị lạc đường vừa lúc lại thấy cậu sao cậu lại ở đây giang đồ thậm chí còn không đợi cô nói hết đã bảy giờ ba m ư ơ rồi không phải cô đang ở hội diễn âm nhạc hay sao t r ú c tinh giao m ở mịt nhìn anh sau đó ử một tiếng ngượng ngùng giải thích tớ và tài xế bị tắc đường ở giao lộ ngày trước tớ cùng với mẹ ăn miếng vịt thiết canh gần đó thuận tiện muốn tìm nhà hàng kia nhưng lại không tìm được giang đồ nhìn chằm chằm cô bàn tay nắm giang lộ cũng ngừng lại giang lộ khiếp sợ nhìn chúc tên sao bỗng nhiên nhớ tới lâm dây ngữ từng nhắc đến nữ thần ở trường liền ngọt ngào cười chị gái chị là bạn học của em trai anh sao chúc t ì n h sao bây giờ mới để ý tới nhìn về phía tiểu quỷ không khiến người ta bớt lo không ngờ miệng còn rất ngọt không giống sang đồ chút nào cô n h í c h miệng cười cười ừ là bạn học chị muốn ăn miếng vịt tiết canh sao để em dẫn chị đi vừa lúc em cũng muốn ăn anh trai em im đi giang đồ phục hồi lại tinh thần quát khẽ cả giang lộ và t r ú c tinh sao đều ngớ ra thật là hung dữ giang đồ dừng một lát nhìn về phía t r ú c tinh sao không phải tớ nói cậu đâu t r ú c tinh sao ngượng ngùng cười tớ biết rồi đi thôi giang đồ chậm rãi thu hồi ánh mắt xoay người nhìn về đầu ngõ phía trước nhà hàng kia cậu nói ở đầu ngõ con phố phía trước cậu đi nhầm rồi theo tớ tớ dẫn cậu đi được chúc tinh sao đói đến sắp lả rồi cô đi theo sau anh không nhịn được nói một câu cậu ở nơi này nhà nhà đều gần giống nhau thật là khó phân biệt chính là đều cũ kỹ cổ xưa như nhau các cửa hàng ngoại trừ biển quảng cáo bài trí khác biệt một chút còn lại đều n à ná như nhau cả giang lộ không bị túm đi nữa chờ hai người đi được một đoạn với phản ứng r a mình đã bị vứt lại cậu bé vội vàng đuổi theo v ú t bụng nói anh em cũng ăn một chén có được không giang đồ nhíu mày không vui nói có bao giờ anh nói không cho em ăn à giang lộ liếc mắt rõ ràng ban nãy anh vừa nói như thế t r ú c tinh dao yên lặng quay đầu quan sát hai anh em ánh mắt dừng trên t r ư ờ n mặt giang đồ sông múi cao thẳng cổ thon dài hàm dưới cứng rắn dưới màn đêm vô cùng đẹp đẽ cảm giác khó chịu xa cách cũng đều phai nhạt hết giang đồ bỗng nhiên đi tới nhìn cô nơi này thật ra không lớn lắm rất dễ nhớ đường có phải khả năng nhận dạng đường đi của cậu không tốt lắm đúng không Quý thánh giả vừa lắng nghe chương 10 trong tiểu thuyết Chờ ngôi sao rơi xuống của tác giả Mạch Ngôn Xuyên thánh trong tác nghe chương Chờ Mạch lắng ngôi Ngôn giả giả rơi vừa sao của